anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì em chúng ta lại tiếp tục đến với Tây xuyên việt tiểu lưu manh chương là khoa học kỹ thuật hy vọng là cái này nó không bị lỗi nữa ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lão tổ của Thiên Long Đế quốc là cứu ra tên là Long Đào và cũng đang đến ký hợp đồng với Thiên Võng nhóm người giam giữ lão thì chưa biết là ai nhưng cũng đi bị bắt cả tới đây để ký hợp đồng vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra Mấy vị huyền đế thuận theo mà ký tên, Thiên Võng lập tức lan rộng ra, tiếng của Giang Thái Huyền vang lên. Thiên Võng bao phủ cả huyền giới, hệ ai có thể hội viên đều có thể kết nối, nếu không có thể hội viên thì đến đạo tràng để nhận. Long Vân nhanh chóng kết nối rồi đăng nhập, ngơ ngác nhìn tin tức trên đó. Tin tức đặc biệt, chân hư giới thành công chiếm được huyền giới, đánh bại người ngoài hành tinh, hiện tại huyền giới đều là con cháu hậu bối của chúng ta ứng minh nguyệt đã nhận hoàng đế của thiên long đế quốc ở huyền giới làm đồ đệ. Thiên long hoàng đế sinh ra của ngàn năm trước chính là cấp tổ tông của huyền giới. Minh Nguyệt tông vì sao không hành động đệ tử của các người đã thành tài rồi. Doanh nhân thành đạt con đường nổi lên của ông trùm bất động sản Long Hạo tiết lộ quá trình trưởng thành của Long Hạo từ một con long xà cấp thấp trở thành một ông trùm bất động sản. Hoàn ngành đến mua chỉ cần có một điểm thần ma sẽ có ngày một quyển tự chuyện. Long Vân nhìn tin tức Sao lại cảm thấy muốn khóc thế này? Trích dẫn lời của Long Hạo ư, doanh nhân thành đạt ư, ông trùm bất động sản, mẹ nó, còn không phải là lừa ta. Long đảo mờ mịt tình huống gì đây? Tại sao khi liên kết với Thiên Võng ta ngược lại càng không hiểu gì? Thiên Võng này rốt cuộc là làm cái gì? Các con cháu mua con đường trưởng thành của Long Hạo, các người sẽ biết cách kiếm được nhiều tiền. Long Hạo phát trực tiếp trên Thiên Võng, điều đầu tiên phải trải qua nếu muốn kiếm được tiền là bị lừa. Chỉ có bị lừa thì mới nhanh chóng học được thói quen. Ta chính là bị lừa mới học được như vậy. Bị lừa? Ta đã bị các người lừa đến không một xu dính túi, nhưng ta vẫn chưa học được. Long Vân ngẩn ra. Ta tưởng đã nhìn thấu thói quen của các ngươi nhưng không ngờ thói quen của các người lại sâu sắc như vậy. Mà này, Long Hạo, người bị lừa khi làm vậy. Một vị võ giả hỏi. Long Hạo im lặng một lát rồi đáp. Đây là bí mật của con đường trưởng thành. Tặng ta một cái phi thuyền, ta sẽ nói cho người biết. Từng có mơ, một phi thuyền tận một vạn điểm thần ma lận. Lão Tổ, có huyền thạch không? Long Vân nhìn về phía Long Đảo, Long Đảo lắc đầu, dùng hết lâu rồi, con sót là một gốc dược liệu hoàng phẩm. Cho ta đi, Long Vân rất quét bán cho đạo tràng xung vào thẻ hội viên, sau đó tặng một cái phi thuyền, người nói đi, bí mật con đường trưởng thành của ngươi. đuổi kịp trào lưu, theo bước chân của đạo tràng Long Hạo buông xuống một câu. Hắn đương nhiên là không bị ai lừa, hắn chỉ toàn đi lừa người khác, mỗi lần sở dĩ hắn thành công thì đều có chàng chủ ở phía sau. bất luận là khi mới bắt đầu ở yêu thú sơn mạch bị đạo tràng lừa rằng yêu thú cũng có thể bán được, cho nên hắn mới dấn thân vào con đường không thể quay đầu này. ngay cả việc tẩy trắng như hiện tại, nguyên do hắn đổi nghề thành ông chủ bất động sản thì cũng không thể thiếu đạo tràng. hắn tuy là thiên tài nhưng cũng cần có người giúp đỡ. Long Vân cảm thấy bị lừa, lời của Long Hạo chẳng có tí hữu dụng nào. được rồi, thiên võng các người cũng biết hết rồi bây giờ mời lão tổ của thiên long nói cho bọn ta biết bí mật gì ẩn sau cánh cổng thanh đồng yên tuyết hàn nhìn vẻ mặt đang dần khôi phục của lão tổ thiên long mà lên tiếng hỏi lão tổ thiên long cảnh giác nhìn nàng trầm mặc một lúc lâu đây chính là một trong những điều kiện để cứu người già đó yên tuyết hàn lạnh lùng nói nếu không nói cho bọn ta biết bọn ta cũng có thể phá cánh cổng bằng đồng kia cánh cổng này không ngăn được lao ngao bính đại nhân đâu lão tổ thiên long cau mày khi nghe những lời này cuối cùng nhẹ nhàng thở dài nói đó là một bí mật của người dị giới để lại. người ngoài hành tinh yên tiếc hẳn kinh ngạc. người ngoài hành tinh trước đây đã từng xuất hiện ở huyền giới sau. người ngoài hành tinh tại sao các người đều thích gọi là người ngoài hành tinh vậy? lão tổ thiên long suy nghĩ nói đúng là người ngoài hành tinh. ta tình cờ đuổi giết một gã huyền đế tà ác mới phát hiện ra bọn họ. bọn họ vừa biến vào khu vực kia thì liền biến mất. ta chờ đợi hơn 10 năm mới phát hiện ra một người ngoài hành tinh ra ngoài chơi. ta bắt được một người. Sau đó dùng bí pháp mê hoặc hắn mới tiến được vào trong đó, phát hiện nghiên cứu của bọn họ cũng muộn nhờ nó để đột phá cực hạn đại đế. Đây chính là nguyên nhân mà ta bị giam giữ. Tất cả bọn họ đều muốn tiến vào để tìm kiếm cơ duyên. Ồ, Yên Tuyết Hàn tò mò, người ngoài hành tinh có hình dạng như thế nào? Ta đang làm nghiên cứu mà có thể làm đại đế đột phá cực hạn sau? Ta cũng không biết được là thứ gì, xem không có hiểu, nhưng nó là một viên đan dược. Sau khi ta lấy nó thì cảm thấy nó giúp ích rất nhiều cho ta, vì vậy ta liền ăn nó. Lá Tổ Thiên Long nói, ở đó đã hết rồi, mà bọn họ vẫn muốn đi vào, nhưng mà chìa khóa thì bị ta giấu kín. Chìa khóa đâu? Bọn ta muốn xem thử. Yên tuyết Hàn nói, dừng làm một chút rồi nói. Mấy người này lúc đó sẽ giao cho các người xử lý. Ở dưới biển sâu, Lá Tổ Thiên Long nói ra địa điểm. Hiện tại tự mình đi đến nơi đó thì cũng không có cơ duyên, cho nên có bám víu vào thì cũng vô dụng. Giang Thái Huyền gật đầu nói: Các người xử lý ổn thỏa mấy vị Huyền Đế này đi. Đến lúc đó gặp Thần Ma Đạo Tràng, ban Trang Chủ sẽ mang bọn người đi phát tài. Từ bọn tài đi phát tài. Hai mắt của Long Vân sáng rực lên. Đã lâu rồi trên người hắn chẳng có một xu. Long Đào khó hiểu, sự giàu có quan trọng đến vậy sao? Thủ đô Thiên Long Đế quốc đã được xây dựng lại, sau này muốn bao nhiêu tiền mà chẳng có? Rất nhanh thì Long Đào đã biết được. Hiện tại tiền là nói đến điểm Thần Ma, nguyên điểm Thần Ma. Cái này đơn giản là đứng toàn năng, nâng cao thực lực vân vân và mây mây, thậm chí võ kỹ cũng có thể dùng tiền làm được. Những kẻ này đã tra tấn lão tổ nhiều năm như vậy, lão tổ nhất định phải trả lại. Lòng đảo hung hắc nói, phạt tiền, phải phạt tiền. Đúng vậy, tòa án của chúng ta đã được thành lập, lát nữa thiên lõng, thiên võng sẽ phát sóng phiên tòa. Long vân bây giờ cũng biết được một số chức năng của thiên võng. Mấy huyền đế này mà giết chết bọn họ thì nhất định là đáng tiếc, nên chỉ có thể kiếm lấy một khoản điều quan trọng nhất trong kiếm tiền là giết xong chỉ tổ lỗ thôi. Giang Thái Huyền bảo Lưu Thanh tới, chính mình thì mang theo Ngao Bính và Yên Tuyết Hàn đi cổng Thanh Đồng trước. tại cổng Thanh Đồng ra, Giang Thái Huyền sững sốt, Ngao Bính và Yên Tuyết Hàn đều khó hiểu, đây là cái gì? Chàng chủ, sao biểu cảm của người kỳ vậy? Chẳng nhã người biết sao? Yên Tuyết Hàn nhìn Giang Thái Huyền với vẻ mặt khó hiểu. Giang Thái Huyền nhìn những thứ trước mắt này mà trong lòng sững sờ, đây không phải thế giới Huyền Huyễn sao? Vậy đống máy móc này là cái gì đây? Khoa học kỹ thuật ư, cái đậu xanh Không phải ta đi nhầm vùng đấy chứ Hàng đống những dụng cụ phức tạp vẫn đang hoạt động Kết nối với dây điện khác nhau Còn có thứ tương tự như một cái nhà kho dinh dưỡng Ở trung tâm của những dụng cụ này Còn có một bộ xương trắng Đây là lão tổ thiên long đã giết Đáng tiếc là ta không hiểu những văn tự này Giang Thái Huyền thở dài nói Đằng chủ, người có biết mấy cái thứ đổ vỡ này không? Yên Tuyết Hàn khó hiểu Đống đồ này trông thật mong manh chỉ cần vẫy tay một cái là phá hủy được đây là thứ tốt đó tuy rằng ta không biết nó dùng để làm gì giang thái huyền nói không biết dùng để làm gì mà vẫn là thứ tốt sao yên tuyết hàn ngẩn ra ba người đến nơi này dọn dẹp một chút sau đó giữ gìn nó chìa khóa kia thì để ta giữ ngạo bính sẽ bày một tầng cấm chế để đề phòng không cho kẻ nào tiến vào giang tế huyền vội nói chàng chủ thứ này rốt cuộc là gì vậy yên tuyết hàn nhịn không được mà hỏi đây là một loại hệ thống khác giang tế huyền khẽ nói đây là một hệ thống khác với võ đạo ta chỉ một biết một chút về nó không biết là hệ thống này có thể đi được bao xa và mạnh đến mức nào theo lời long đào nói thì hệ thống này có thể giúp đại đế đột phá cực hạn sợ là có thể đột phá đại đế đó yên tuyết hàn trầm giọng nói giang thái huyền xua tay cười lạnh nếu bọn họ thực sự có thể chế tạo ra loại đan dược này sao lại nghiên cứu nó ở đây mà không phải là cướp đoạt cách luyện chế ở huyền giới chứ yên tuyết hàn có chút trầm ngâm nàng nghe hiểu được rất có thể đối phương đã lấy được loại đan dược này và để nó ở đây nghiên cứu chỉ là đối phương chẳng lẽ bị ngốc sao nghiên cứu ở đây chỗ này lại để huyền đế nhiều như vậy bọn hắn không nghĩ tới hậu quả sao nơi này bình thường thì đại đế đỉnh phong cũng không phát hiện ra được không phải trước kia là người cũng không phát hiện được cung điện có cấm chế sao ngào bính thản nhiên nói phía trước cổng thanh đồng này cũng có trận pháp cấm chế chỉ là đã bị long đảo phá hủy nên như bọn họ không ra ngoài thì cả huyền giới cũng không phát hiện được Yên Tuyết Hàn giật mình, có cấm chế ở đây, khó trách, dám ở huyền giới mà nghiên cứu, chỉ là vẫn đánh giá thấp lão tổ, thiên long là long đào, hắn ẩn nấp ở đây hơn 10 năm, sự kiên nhẫn đó cũng thật kinh khủng. Được rồi, chúng ta đi thôi, mang bọn họ đi kiếm tiền, Giang Thái Huyền nói. Kiếm tiền? Chàng chủ, người thực sự tốt bụng như vậy sao? Để bọn ta phát tài. Yên Tuyết Hàn ngạc nhiên hỏi, lúc trước nàng còn tưởng rằng chàng chủ nói đùa. Lần này ta sẽ cho các người lợi ích. Để các ngươi có tài nguyên của cả một hành tinh, Giang Thái Huyền nói. Tài nguyên của cả một hành tinh, Giang Yên Tuyết Hàn thốt lên, giờ nàng đã hiểu ý của chàng chủ về một hành tinh chính là một thế giới. Nghĩ đến đây Yên Tuyết Hàn nhíu mày, chẳng lẽ là huyền giới, nhưng huyền giới hầu như đã không còn gì. Một thế giới mới, Giang Thái Huyền lấy ra la bản tinh thần. Đây là thần khí của bản chàng chủ có thể thăm dò các vì sao dâu tài nguyên ở trên giải ngân hà, người mở rộng con đường hạo kiếp. Chiến tuyển Thiên Long sẽ chở người đến các hành tinh để lấy tài nguyên. trang chủ có điều kiện gì không? Yên tuyết hàn nhíu mày, trang chủ sẽ không cho lợi ích không? Không có chuyện nào mà tốt như vậy cả. Phê cường giả của đạo tràng chấn giữ ở đó, để đạo tràng ta cũng kiếm một chút. Giang Tây Huyền nói, lần này ta đúng là thành tâm vì các ngươi. Các ngươi đã nghèo lắm rồi, ta không mang các ngươi đi phát tài thì các ngươi cũng chỉ có thể giữ lại chút vốn ban đầu. Sau khi việc này truyền ra lập tức gây chấn động cả hai giới, trên thiên võng ồn ảo khuyên náo có phải chúng ta đi ra ngoài hành tinh khai thác quạng mỏ không, mức lương bao nhiêu là trích hoa hồng hay là lương cứng vậy liệu khai thác mỏ của người ngoài hành tinh rồi có bị bọn họ tấn công không nhìn thấy những tin tức ở trên thiên võng Giang Tái Huyền gửi lên một tin tức trên toàn mạng khai thác mỏ ngoài hành tinh có thần ma đạo chẳng chỉ dẫn sẽ không có sinh vật sống ở vùng đất ngoài hành tinh đó trừ phi là giống như chúng ta về phần tiền lương khi khai mỏ đạo chẳng không có tham gia Chuyện này có mấy vị đại đế phụ trách Tràng chủ thực sự là người tốt Miễn phí chỉ dẫn cho bọn ta phát tài Một đám võ giả vô cùng cảm động Đúng vậy tràng chủ là người tốt Long hạo còn vụ oan cho chàng chủ Nói là chỉ có bị chàng chủ lựa rồi Thì mới có thể nhanh chóng phát triển Và hiểu được con đường kiếm tiền Sắc mặt của Giang Thái Huyền tối sầm lại Tên Long hạo này Vì bán tự chuyện của mình mà cái gì cũng dám nói Người khác thì quen với việc lừa rồi còn Long Hạo là quen với việc đi lừa người khác. Nhưng Long Hạo vẫn luôn một mực khẳng định là chính mình bị lừa, đối xử với người khác đều giống nhau. Hắn sẽ không nói bản thân xin chẳng chủ chỉ điểm, lại còn có đáy ngộ đặc thủ. Nếu không thì ai cũng chạy tới xin chỉ điểm, vậy hắn còn kiếm chắc được gì. Vì hai thế giới đã liên kết nên huyền giới cũng thay đổi một số cấp bậc tu luyện, tất cả luật pháp vân vân đều tuần theo chân hư giới, như vậy cũng thuận tiện cho mọi người nhận thức hơn. Lúc trước đã đồng ý các điều kiện hai thế giới liên kết với nhau cùng thúc đẩy giao lưu phát triển, nên bây giờ Phàm là người có chứng chỉ ngoại giao thì đều có quyền là đưa người khác ra khỏi tinh cầu du lịch. Mặt khác có vài nhóm đầu tư cũng có thể đi thế giới khác để đầu tư. Thiên Long Đế Quốc của huyền giới khẩn trương tìm kiếm nhóm đầu tư. Thiên Long Đế Quốc Long Vân Đại Đế kêu người đăng tin lên Thiên Võng, Lão Tổ Long Đào Quán cũng nghe theo. Nhóm đầu tư nào có mục đích kinh doanh, mời đến huyền giới thương lượng. Bọn ta tạm thời sẽ không đi chân hư giới, không trả nổi phí truyền tống. Võ giả chân hư giới cạn lời. Ta chỉ muốn biết là các người ở huyền giới đang làm cái gì. Thiên Long đế quốc đại đế và lão tổ lại không đủ khả năng chi trả phí truyền tống ư? Đây là một đế quốc, lại còn là hai vị lão tổ đại đế, không có khả năng trả phí truyền tống mà còn muốn người khác đến đầu tư. Hai giới cùng khai phá tài nguyên ngoài hành tinh, tìm kiếm đầu tư, các nhà tài trợ đủ điều kiện được chia phần, Long Vân nói thêm. Trong nháy mắt, các thế lực ở chân hư giới đều dục dịch, Minh Nguyệt Tông và hắc Đào môn gì đó đều chạy đến Thiên Long Đế Quốc của Huyền Giới, sẵn sàng đầu tư vào loại hoạt động khai thác cộng mỏ ngoài hành tinh này. Chàng chủ đã nói là tinh cầu này tài nguyên rất phong phú, hai giới có thể cùng nhau khai phá. Long Vân phụ trách tiếp cận nhóm đầu tư ở chân hư giới cùng nhau bàn thảo việc phân chia làm việc, ứng Minh Nguyệt thì hỗ trợ trao đổi. "Sư phụ, chúng ta ký hợp đồng rồi, 30% số tiền ta kiếm được sẽ ưu tiên cho ngươi." Long Vân nói. Đừng lo, chỉ cần làm theo hợp đồng, vi sư sẽ không để người chịu lỗ đâu. Ứng Minh Nguyệt bây giờ, quyền lợi của Long Vân chính là lợi ích của nàng. Nàng sao có thể để mấy người đó lợi dụng hắn? Lao tổ Long Đào cũng đang ở, phiên tòa xét xử bốn tên kẻ thù. <cười> Long Đào, muốn chám muốn giết thì cứ việc làm. Bốn người lạnh lùng mà nói không hề sợ chết. Sau khi ngao bính một tay chấn áp bọn họ, thì họ liền từ bỏ hy vọng. Long Đào nhìn bốn người, nói với vẻ mặt bình tĩnh. Với mối thù của chúng ta thì ta hẳn nên giết các ngươi Nhưng ta sẽ không giết Không giết, bốn người đều xứng sở Người là bị ngu ngốc rồi xong Bọn ta nhốt ngươi cả ngàn năm Dùng hết thủ đoạn để tra tấn ngươi Mà ngươi lại không giết bọn ta Huyền diệt, lý long đoạn thiên, nghịch tiêu Bốn đại đế các người Đã bắt cóc, nhốt Quan sát xử cao cấp của thiên long đế quốc Hủy diệt thiên long đế quốc Thủ đoạn đề tiện, vô số việc ác Bản đế quyết định là phạt một ngàn vạn điểm Thần ma, các người có phục không? Long đảo bình tĩnh nói. Bốn người trận trắng mắt ra, nguyên điểm thần ma là thứ gì? Người xem bên dưới thì ngẩn ra, một ngàn vạn nguyên điểm thần ma, vậy là bao nhiêu tiền chứ? Cả huyền giới lừa được bao nhiêu huyền thạch? Hơn 400 vạn là hết giá. Cho dù những đại đế này có vận chuyển trở về, thì tất cả tài nguyên cộng lại cũng không vượt quá 800 vạn huyền thạch. Bây giờ một vị đại đế phạt một ngàn vạn nguyên điểm thần ma, tức là ít nhất... Là tài nguyên phải giàu gấp 5 lần huyền giới Mới có thể trả hết được tiền phạt Nói tóm lại chính là muốn bọn hắn làm thuê Các người tra tấn bản đế nhiều năm Bản đế sao có thể buông thà các người chứ Nếu như không phải đây là thời đại kiếm tiền Thì bản đế đã trực tiếp làm thịt các người rồi Long đào trong lòng cười lạnh Cho dù có giết chết 4 người Thì cũng trả được tác dụng gì Cho dù có bán cho đạo tràng Cũng không được nhiều tiền Nhiều lắm chỉ giải quyết được nhu cầu cấp bách Về tiền ở thiên long đế quốc mà thôi nhưng mà bây giờ đã có nhóm đầu tư, có người ngoài hành tinh bơm tiền, thiên long đế quốc có thể yên ổn vượt qua nguy cơ lần này. mấy tên này đương nhiên phải tiến hành lợi ích hóa. bốn người bọn họ còn không biết nguyên điểm thần ma là gì, nghe nói không chết thì liền ký vào bản hợp đồng này, sau đó bị mang khóa cấm thần, toàn bộ đều bị lôi ra ngoài làm việc. phiên tòa này cũng được phát sóng trực tiếp hơn nữa ở cả hai thế giới. bốn vị đại đế này xong rồi, cả đời đừng nghĩ tới chuyện vùng lên. trên thiên võng đám vô võ giả nghị luận. Ông đời là cái chắc rồi. Một người một ngàn vạn điểm thần ma, kiểu này thì có trả đến đời cháu nội cũng không hết. Bốn vị huyền đế cũng bị phạt tiền, còn bị phạt một ngàn vạn nguyên điểm thần ma. Trong mảnh dược đèn ở chân hư giới, đan huyền hàng hốt nhìn truyền hình trực tiếp. Hắn đã từng nghe đến tên của bốn vị huyền đế này, họ từng uy hiếp thiên hạ cùng với lão tổ thiên long là một cùng một thời đại. sở dĩ hắn có thể vươn lên là bởi vì bốn huyền đế này đã tiêu diệt đi thiên long đế quốc, Hắn lợi dụng sơ hở lấy về một phần tài nguyên, trở thành chủ nhân của đan tông, trở thành người nổi tiếng, có thể ngửi được cả trăm đan dược, mũi tính hơn chó phốc. Bây giờ bốn vị huyền đế cũng gặp nạn rồi. Phế liệu đột phá bằng đan dược của bọn họ, Thiệu còn có hy vọng sao? Đan huyền, chúng ta hết hy vọng rồi. Lý huyền thông tuyệt vọng nói, lần này vẫn may là luật pháp của các đại đế chân hư ban ơn để bọn họ nhận thẻ thành viên mới có thể xem truyền hình trực tiếp. Đan huyền tinh thần chấn động, khinh thường nhìn Lý huyền thông. Là các người không có hy vọng, bàn đế giỏi về chồng huyền dược, linh dược của chân hư giới ta cũng biết không ít. Hơn nữa kinh nghiệm luyện chế đan dược đã có thể trở thành tổng cố vấn của luyện đan ở chân hư giới. Một, trăm vạn ta sẽ sớm trả thôi. Lý huyền đông đớ ra, mẹ nó, ngươi lại tàn nhẫn vứt bỏ bọn ta. Nói cái gì mà tình nghĩa chứ, lúc trước việc bí mật thành thần đều có thể chia sẻ cùng nhau. Còn dân của ta. Vì sao còn chưa lấy tiền để chuộc ta chứ? Thiên huyền đế nhúng mảy suy nghĩ. Đừng có nghĩ nữa. Có tin tức trên thiên võng, tông môn của chúng ta đều bị bán đi rồi. Chúng ta đã không còn nhà để về nữa. Đan huyền bĩu môi nói. trong linh dược cho thì tốt đi. Nộp tiền phạt rồi làm lại từ đầu. Người là người có tay nghề. Đương nhiên là người không lo việc làm lại từ đầu. Còn bọn ta thì sao? Bọn ta chỉ là võ giả bình thường, căn bản còn không biết luyện đan bồi dưỡng linh dược cái thổ tả gì. Bọn ta hiện tại chỉ lo dược liệu mình chồng. Nó không chết là tốt rồi, nếu không lại bị trừ tiền. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả đời bọn ta cũng không trả hết tiền phạt. Thứ chân hư giới không thiếu nhất chính là võ giả, lại càng không thiếu võ giả có thể đánh nhau. Năm vì đại đế bọn họ trừ đan huyền ra thì còn lại đều là võ giả, hơn nữa là còn không giỏi đánh đấm nữa chứ. Bất kỳ một đại đế nào cũng có thể đánh ngã bọn họ, thân phận của bọn họ thực sự là khó xử, chỉ có thể ức hiếp một ít người yếu hơn đại đế. Nhưng mà kiểu này thì có tác dụng gì? bán đế ở chân hư giới cũng rất nhiều đều được mệnh danh là bất khả chiến bại dưới đại đế còn cần tới bọn họ hay sao la bàn tinh thần lóng lánh ngôi sao sáng lên long vân cùng long đảo đưa con dân huyền giới đến chân hư đương nhiên không phải là truyền tống mà dùng chiến thuyền thiên long lần này thì được miễn phí coi như là giúp đám nghèo khổ bọn họ chúng ta bây giờ đang ở đây ngôi sao chớp nháy này chính là vùng đất giàu tài nguyên ngươi kéo dài con đường hạo kiếp Chiến thuyền Thiên Long sẽ trực tiếp qua đó Giang Thái Huyền nói Cảm ơn chàng chủ Yên Tuyết Hàn cũng đám đại đế vội vàng cảm ơn Lần này đi trước phải kiểm tra rõ ràng Bởi vì ngôi sao này không có sinh vật sống Quá yên ắng Khó đảm bảo là một số võ giả không tồn tại được Giang Thái Huyền nói Đừng lo lắng, bọn ta nhất định sẽ kiểm tra Yên Tuyết Hàn hứa Sau đó làm chấn động con đường hạo kiếp kéo dài ra Lần này không có phân biệt Quan ngoại giao gì cả Chỉ cần là vương giả trở lên đều có thể ra đi Bọn họ phải xác định vấn đề sinh tồn Nếu không lỡ đưa những võ giả yếu ớt qua Chết luôn đó thì có mà khóc mù cả mắt Yên Thuyền Thiên Long lại được khởi động Lực lượng của hai thế giới đoàn kết và phát triển thống nhất Giang thất Thuyền thì lại bế quan Về vấn đề kết nối Đám người Yên Tuyết Hàn đã đem theo truyền tống trận cấp thấp qua Đến lúc đó thì có thể tới đó lắp đặt chuyển tống trận Lần này các ngôi sao khá xa Cho dù có mấy vị đại đế hợp lực Thì cũng phải mất 3 ngày mới tới được thế giới mới đây là một ngôi sao u ám bầu trời tối đen không có thảm thực vật chỉ có núi cao và mặt đất bằng phẳng lại không có nguồn nước sinh sống không thành vấn đề chỉ là không có thức ăn nước uống như vậy võ giả cấp thấp thì sẽ không hoạt động được trong thời gian dài không thể bổ sung năng lượng yên tuyết hàn nói một vùng trụi thồi lủi thế này tài nguyên ở đâu lòng vần nhíu mày mảnh ất yên ắng thế này linh dược không thể sống chẳng lẽ là có khoáng thạch sao đặt truyền thống trận đi Chuyên tống trở về mời trang chủ tới, linh kiếm đến nói: Trang chủ dùng thân khí thăm dò nơi này có tài nguyên thì nhất định là có. Trang chủ hẳn có cách để phát hiện ra tài nguyên. Được rồi, yên tuyết hàn tìm một chỗ bằng phẳng đặt chuyên tống trận xong mà nói: Chuyên tống trận này rất quan trọng, đại đế hy vọng sau này sẽ có một đại đế chấn giữ ở đây. Hai thế giới thay phiên nhau, long vân nói: Không ai trong số họ có thể đảm bảo rằng có người trong sao trời cũng tìm kiếm giống họ hay không nếu như đột nhiên có người đến phá hủy truyền tống trận, bọn họ hối hận không nói, trang chủ mà tức giận thì không gánh nổi. Tạt truyền tống trận nhưng không ai truyền tống tới. Yên Tuyết Hàn đang phải truyền tống trở về. Huyền Ca đang bế quan, Tây Môn mập mạp ngồi bắt chéo chân, thản nhiên nói: hiện tại hắn cũng có thân phận rất cao quý, đó là em út mập mạp của trang chủ. Tuy rằng thực lực thấp nhưng ai cũng nể mặt. Vậy có giận dò gì không? Yên Tuyết Hàn hỏi. đã quen với thái độ của Tây Môn mập mạp rồi. Nói xong liền lấy một cái chân man thú đưa cho hắn Cái này cho người ăn Lần sau ta sẽ mang cho người đặc sản ngoài hành tinh Bằng tuyết đại đế quả nhiên là người tốt Tây môn mập mạp vội vàng cười nói Thạch cơ đại nhân ở đạo tràng Chính là thiên thạch thành thần Có thể cảm nhận bất kỳ một loại đá nào Nếu ngoài hành tinh có mạch khoáng Thì tuyệt đối không trốn được cảm ứng của thạch cơ đại nhân Một trăm vạn điểm thần ma Tìm một mạch khoáng Tìm không được trả lại tiền Được ta đưa 300 trăm vạn trước Yên Tuyết Hàn sẵn sàng thanh toán tiền. Thạch Cơ chuyển tống tới cùng với Yên Tuyết Hàn đến hành tinh mới kia. Đây là Thạch Cơ đại nhân có thể cảm nhận bất kỳ một loại đá nào, kể cả là khoáng thạch. Yên Tuyết Hàn nói dừng lại một chút rồi nói thêm: Ta thuê ba nhánh khoáng mạch. Các người muốn thuê thì phải tự truyền tống đến đạo chẳng. Lại bị Bằng Tuyết đại nhân vượt qua. Ông chủ bất động sản như ta cũng không thể tụt lại phía sau. Long Hạo nhanh chóng truyền tống trở về. Lần này là thay mặt Long Xà tộc mà đến. Thạch Cơ đại nhân, bắt đầu từ vùng lân cận này đi." Yên Tuyết Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, "Ở đây gần truyền thống trận cũng dễ để phối hợp lẫn nhau." Thạch Cơ gật đầu, một tia sáng xanh thoát ra lần vào mặt đất, một khối lực lượng mạnh mẽ tản ra cảm ứng chung quanh, "Có mạch khoáng ở gần đây, ta sẽ đánh dấu chúng, ngươi bảo người đến đào là được." Thạch Cơ nói. "Được, cảm ơn Thạch Cơ đại nhân." Yên Tuyết Hàn vội vàng đáp. Ngay sau đó Thạch Cơ bắn ra ba tia sáng màu lục lam, đánh dấu vị trí của ba mạch khoáng. Yên Tuyết Hàn cũng vội vàng đánh ra ký hiệu để tuyên bố quyền sở hữu của mình. Long hạo xuyên qua, thấy Yên Tuyết Hàn đã lấy được, vội dơ một tấm thẻ bài lên nói. Thạch cơ đại nhân, ta thuê ba lần. Thạch cơ gật đầu, định làm nhưng lại thấy Long hạo quờ vờ, vờ cái đuôi, chớp mắt chuyển âm nói. Thạch cơ đại nhân, ngươi tìm ba chỗ tốt cho ta. Ta kiếm tuyển thuê ngươi, sau này có chuyện gì hay không, ta cũng sẽ thuê ngươi. Thạch cơ chố mắt, con rắn này cũng quá trá rồi. trá Người... Chọn khu vực đi, ta chỉ có thể giúp ngươi chọn chỗ tốt ở khu vực mà ngươi chọn thôi. Thạch cơ suy nghĩ một chút rồi nói. Chàng chủ chức đó đã dặn dò thì có thể giảm giá cho ai đó nhưng không thể quá nhiều. Một khi để cho một người chiếm được ưu đãi riêng thì những người khác sẽ không hài lòng. Không thể xử lý, công việc công bằng được, ít nhất cũng phải sàn sàn như nhau. Long Hạo vội vàng kích động bò đi, theo thạch cơ đi ra ngoài vài dặm. Ở đây đi. Thạch cơ gật đầu lại cảm ứng rồi lập tức nói các mạch khoáng có thể coi là hoàng phẩm, bên trong có khoáng thạch hoàng phẩm. Cảm ơn Thạch Cơ đại nhân, đợi ta kiếm được tiền rồi, nhất định sẽ tiếp tục thuê ngươi, Long Hạo nói. Thạch Cơ nương nương, đến ta đến ta. Đám võ giả tranh nhau thuê Thạch Cơ, vì sợ là xong rồi thì sẽ chẳng còn mạch khoáng tốt nữa. Các người xếp hàng đi, đừng lo lắng, đây là một ngôi sao không có sinh linh, còn nữa là nơi này chưa từng bị khai phá, tài nguyên nơi này vô cùng phong phú, Linh kiếm Đế nói. Nhìn ánh mắt dần bình tĩnh của đám võ giả, lúc này mới hài lòng gật đầu. Thầy cơ đại nhân, vậy giúp ta trước đi. Đám võ giả trợn trắng mắt. Trời mẹ nó, mặt mũi của người đâu? Người còn bà nó là một vị đại đế đó chứ. Không biết xấu hổ như vậy sao? <cười> người tìm được mạch khoáng thì đều tập hợp nhân công chuẩn bị bắt tay vào công việc. Những người chưa tìm thấy đều đang cố gắng tiếm kìm. Nguyên võ đại đế, người điều khiển chiến học thiên long và chịu trách nhiệm chở các võ giả bọn ta sẽ thu thập tài liệu càng sớm càng tốt để luyện chế truyền thống trận như vậy thì chúng ta không cần dùng tiền để đi truyền thống trận nữa điều này sẽ càng thuận tiện hơn trong tương lai yên tuyết hàn nói không thành vấn đề nguyên vương đại đế gật đầu hiện tại hắn là người tức thời người cần người không chỉ có thể đi theo đám người yên tuyết hàn thôi truyền Tống trận dựng lên hai thế giới đều phải đóng góp vào yên tuyết hàn nói đương nhiên long vân gật đầu Việc xây dựng truyền thống trận có lợi cho bọn họ tiết kiệm rất nhiều tiền cũng thuận lợi cho bản thân đi lại. Bọn họ không thể cứ cưỡi truyền thống trận của đạo tràng được như vậy vừa rắc rối lại tốn kém. Cố gắng lấy quặng mỏ xây dựng một thế giới giàu mạnh càng sớm càng tốt. Chúng ta phải triển khai một đội hình trên toàn thế giới. Yên Tuyết Hàn tạo ra chân hư giới. À, yên Tuyết Hàn tạo ra một chân hư giới mạnh mẽ và dồi dào. Như vậy dù sao cho dù đại đế ở chân hư giới khai chiến thì cũng không gây ra nhiều tổn thất Hơn nữa nếu trận pháp có ích lợi cho các đại đế khác Mà với bọn họ vô dụng Vậy thì các đại đế khác tiến vào đây chính là tự tìm đường chết Tương lai sẽ có một vị đại đế như là đan huyền tấn công chân hư giới Bọn họ có thể mặc kệ Trực tiếp dùng đội hình để mà chấn áp bắt giữ, phán xử, sạt tiền Sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức Một số thứ chưa được xây dựng tốt chưa đáp ứng được yêu cầu của trang chủ Vào lúc này trên bầu trời đầy sao một chiến hạm tiến về phía trước. Chiến hạm này có hơn 10 khẩu đại pháo. Tháp đại bác dày đặc phía trên. Có thạch cơ giúp đỡ khám phá cho nên là khoảng cách gần thần ma đạo tràng chấn giữ đều có mạch khoáng. Thần ma đạo tràng chấn giữ mạch khoáng một là để giám sát công việc để xem có ai trộm đổ riêng không. Hai là cho dù có chuyện gì xảy ra ở đây thì nhóm thần ma của đạo tràng cũng đều ở đây. Thần ma à, đạo tràng sẽ không thể mặc kệ. Ở chân hư giới và huyền giới, hai thế giới liên kết học tập lẫn nhau, nuôi cấy các loại linh dược khác nhau. Linh dược cấp đế của huyền giới trên người bốn vị huyền đế bị bắt vẫn còn một ít hoạt giống. Huyền tộc cũng có. Lúc trước huyền tộc bị bọn họ bao vây, huyền tộc gieo chồng huyền dược thăng cấp cho bọn họ. Thời đại mới, huyền tộc của chúng ta sắp giàu to rồi. Huyền miễu nhìn thấy người của huyền tộc mà kích động. Bây giờ là một thế giới lấy tiền làm chủ, dịch huyền nguyên có thể gia tăng sinh trưởng. Mà chỉ bọn họ mới có thể tạo ra dịch huyền nguyên. Tộc lão, tương lai người có thể bù đắp lại nền tảng của mình và trở thành huyền đế. Người của huyền tộc cũng rất phấn khởi, tương lai họ cũng có thể trở thành cường giả cấp cao. các con chó của ta, ta lấy, tới lấy dịch huyền nguyên đây, các người đã chuẩn bị xong chưa? ngứa trường không mò đến nhìn các thành viên trong huyền tộc đang tụ tập liền lên tiếng hỏi. Huyền tộc trận trắng mắt, cách xưng hồ này thật khó nghe, nhưng bây giờ họ đã không còn quan tâm xưng hồ nữa hiện tại họ đang rất đau khổ về dịch huyền nguyên đây. lúc trước ký hợp đồng 90% ưu tiên cho diệp đạo và hứa trưởng không mỗi một năm ít nhất là một vạn suất. nói cách khác dịch huyền nguyên mà bọn họ phối chế về sau chín phần phải giao cho hứa trưởng không, còn một phần là do họ tự sử dụng. nghĩ đến điều này trong lòng huyền miễu cũng rất đau lòng. tại sao lúc trước lại ký hiệp ước làm gì? ta cảm thấy về sau các người phối chế dịch huyền nguyên thôi, bọn ta kiếm được tiền sẽ chia cho các ngươi. hứa trưởng không nói. huyền miễu im lặng. Bất ức lấy ra 100 phần dịch huyền nguyên. 10 phần hoang phẩm, 50 phần vương phẩm, còn lại là quân phẩm. Mỗi phần có thể làm cho dược liệu lớn nhanh trong 3 ngày. Ngươi trường không gật đầu khen ngợi. Được đấy, phối chế cho nhiều vào. Về xong Tổ Tông ta đây sẽ chăm sóc các ngươi. Có thể không nhắc đến Tổ Tông có được hay không. Mọi người huyền tộc muốn phát điên. Hai ngày sau, Trần Hừ Giới sang tái huyền không bế quan nữa mà chuyển tống đến một hành tinh khác. Trong hành tinh nọ, đám võ giả đang liên tục đảo bới, có các công cụ khai thác chuyên nghiệp cho nên bọn họ rất dễ khai thác quạng mỏ. Rất nhiên tài nguyên được đảo lên, có một số mạch khoáng rất cao cấp, chỉ là không phát hiện ra cấp đế. Mạch khoáng cũng không phải là mạch khoáng hoàng phẩm, các mạch khoáng này toàn bộ đều là mạch khoáng à, dưới hoàng phẩm, nhiều loại thuộc về trường sinh vương giả, nhưng mà hoàng phẩm thì chỉ có ít thôi. Mạch khoáng có thể tạo ra khoáng mạch, hoàng phẩm chính là mạch khoáng hoàng phẩm. Ngay cả khi chỉ có một vài Mảnh khoáng thạch hoàng phẩm thôi Mảnh khoáng đế phẩm ha <cười> Của ta Khi Giang Thái Huyền đi tới thì đã thấy Long Vân như phát điên Cười như điên cuồng ở đó Tiểu đồ đệ, Vi sư 30% Ứng Minh Nguyệt khẽ nhắc nhở Được rồi ta cười không nổi nữa rồi Sư phụ hay là người cười đi Hắn thực sự không thể cười được Có một nhóm đầu tư đứng đằng sau hắn Còn có cả sư phụ ứng Minh Nguyệt Tất cả đều chia ra thì hắn cũng không kiếm được đồng nào Long vân chăm chỉ, lao vào công việc, khai thác quặng mỏ. Đúng vậy, đại đế hắn tự mình ra tay, như vậy hắn có thể tiết kiệm được một ít tiền trả công cho công nhân. Hộ long tộc cũng đang đào quặng, bọn họ không muốn trở về. Cách tỏ ở thung lũng thiên long nữa, kiếm tiền vẫn là quan trọng nhất. Đám võ giả đào quặng rất nhanh, bọn họ đào ra rất nhiều quặng mỏ trong hai ngày mà Giang Thái Huyền bế quan. Quán thạch này chia làm nhiều lại, bọn họ trao đổi cho nhau, ai cũng có tài nguyên, sau đó mời ra các thần hầu luyện chế trận pháp. Trong giai đoạn đầu, để có được tài nguyên nhanh chóng đám đại đế đều tự mình ra tay gần như là rút hết cả mạch khoáng sau đó lại mời Thạch Cơ cảm ứng. Lần này khai thác mỏ ngoài hành tinh Thạch Cơ là người kiếm được nhiều nhất trong đám thần ma, nàng hầu như lúc nào cũng có nhiệm vụ cả. Sau khi lấy quảng mỏ thì để lại một phần còn lại thì bán cho đảo chẳng rồi lại tới thuê Thạch Cơ. Ngôi sao này không hề nhỏ hơn chân hư giới đủ cho họ đào một thời gian. ra các thần hầu cũng bận tối mắt bởi vì khoáng thạch liên tục được gửi tới cho hắn luyện chế trận pháp hắn khó có thể nhàn rỗi được trương tam phong cũng không rảnh cho dù là võ giả lấy quạng mỏ với cường độ cao thì lực lượng trong cơ thể cũng không kiên trì được liên tục luyện chế đan dược để cho võ giả mau phục hồi họ mới có thể tiếp tục khai thác giang thái huyền tuần tra một vòng hai lòng gật đầu sau đó lên đường trở về đạo tràng hắn nhìn lá bản tinh thần suy nghĩ xem có nên đi tìm thế giới tiếp theo hay không suy nghĩ một chút thì hắn tạm thời từ bỏ, vẫn nên để bọn họ đào quặng làm bước đệm đã, bản thân nên bế quan để thăng cấp chính mình. Sau khi quyết định xong, Giang Thái Huyền lại bế quan ra các thần hầu tiếp tục bày trận. Thời gian từng ngày trôi qua trong nháy mắt đã là hai tuần. Giang Thái Huyền đã nốc vào rất nhiều đan dược, tu vi thành công tiến vào hoàng giả trung kỳ. Hiện tại càng tu luyện tốc độ lại càng chậm, linh thực hàng ngày đã mở rộng đan điển quán đến mức không thể tưởng tượng. hơn nữa thể chất quán cũng rất mạnh, cho nên Cần thêm linh khí tiên thiên để mà tu luyện. Ngoại trừ bốn vực ở thần duyên chi địa thì dưới biển, nơi bốn vực còn lại cơ bản đều đã được trang bị cấm không trận. Đại đế ở đông vực đang bố trí cấm không trận, mất vài ngày sau sẽ hoàn thành. Huyền giới cũng bố trí cấm không trận, nhưng giới hạn cao nhất cũng chỉ có thể hạn chế hoàng giả. Ngoài ra, kế hoạch của huyền ca ngơi, cái gì mà thành trì giải trí công viên biển thì về cơ bản đã được hoàn thành. Tây môn mập bạc báo cáo thông tin... Giang Thái Huyền gật đầu, cũng được, về sau sẽ có chỗ để chơi. Huyền ca, ngày nào đó cho ta vào chơi một lần đi, Tây Môn Mập Mạp vẻ chua xót cầu xin. Giang Thái Huyền suy nghĩ một chút, nhìn Tây Môn Mập Mạp thở dài nói, Mập, Hoàng Nhã Yên nhà ngươi đâu? Có thể đừng nhắc đến nàng ta hay không, Tây Môn Mập Mạp ngồi bẹt xuống đất vẻ mặt đau khổ. Hoàng Nhã Yên sau mấy lần bị hắn ghét bỏ, cuối cùng cũng không quấn lấy hắn nữa, hắn cũng vui vẻ thoải mái. Tăng Thái Huyền liếc nhìn Tây Môn mập mạp bĩu môi nói: "Bị đá rồi à?" Hoàng Nhã Yên người ta chính ở viên ngọc quý trong lòng bàn tay của hoàng gia, ngay cả ở ngoài hoàng tinh cũng đều có mạch khoáng kia kìa. Tây Môn mập mạp chố mắt ra. Trên bầu trời đầy sao rộng lớn chiến hạm giống như sao trời lao về phía trước rồi lột ngột dừng lại. Một vật thể không xác định được phát hiện ở phía trước đang bày ngang qua vũ trụ, một sinh vật trông rất kỳ lạ mở miệng nói: Hồi bẩm hạng trưởng, theo bản đồ cho thấy có một nhóm nghiên cứu đang ở trên một ngôi sao gần đó. Một sinh linh khác có xúc tu trên đầu nói. Một phát hiện lớn, một vật phẩm không xác định trước là một con đường rất dài, không thể kiểm tra được giới hạn, rất kiên cố. Còn có những đường hòa văn thần bí, nghi ngờ là vật phẩm cấp cao trong thế giới của võ giả. Thế giới võ giả? Nhóm nghiên cứu đang ở trong thế giới võ giả. Như vậy thì đích đến của chúng ta hẳn là đã tới. Một người phụ nữ tóc trắng bước ra khỏi chiến hạm, một cái bảng điều khiển ảo xuất hiện trước mặt nàng. Trên đó là một phần của con đường Hạo Kiếp, năng lượng dao động cực mạnh, cấp độ cực kỳ nguy hiểm, mọi người phải cẩn thận." Một người phụ nữ nữa mặc đồ đen vẻ mặt ngưng trọng nói. "Cấp độ nguy hiểm sao? Hạm trưởng, chiến hạm của chúng ta đủ mạnh để chống lại được cấp độ đáng báo động này chứ?" Sinh linh có súc tu nói. "Lần này hạm trưởng mang theo năm giáp cơ cực mạnh, thế giới võ giả bình thường thì không thành vấn đề." Người phụ nữ tóc bạc suy nghĩ rồi nói, "Thế giới võ đạo cương giả được tôn trọng Phương pháp tốt nhất chính là phải chinh phục bằng vũ lực. năm cơ giáp có lực chiến ở cấp kỵ phối hợp với sát thủ tinh không, hoàn toàn có thể chiếm được một thế giới võ đạo, cướp đoạt tất cả tài nguyên. Xúc tu nói với vẻ hưng phấn. Nếu như có thể nô dịch mấy cường giả có cảnh giới cao, thì địa vị và quyền lực của chúng ta sẽ được nâng cao đáng kể. Chúng ta sẽ không giống như một ngàn năm trước. Hãy cử nhóm nghiên cứu ra ngoài. Đến bây giờ mới được nghỉ xả hơi, tiến lên tìm kiếm đi. Xúc tu lên tiếng Người phụ nữ tóc chóng gật đầu, đúng vậy. Nếu có thể có được cường giả cấm kỵ thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc nghiên cứu dung dịch cấm của chúng ta. Hạm trưởng, có muốn đăng thông báo cho thành viên của Trần không? Không cần. Thành viên không quan tâm đến chuyện bên ngoài, chỉ quan tâm đến việc chúng ta cung cấp tài nguyên gì cho nàng mà thôi. Người phụ nữ đầu bạc nói đi theo con đường này, dốc hết toàn lực để đánh hạ thế giới võ đạo này đi.